Xin chào các bạn thính giả của SCI Mê Án Tập. Mình là Sai, thành viên mới được đi tộ về sau khi đi nghe mình hát trong một đêm đầy rồng bão. Nhàm vậy là đủ rồi. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe Quyển 6, Khung thủ vô tội, chương 6, Nguyễn Tượng Cơm bước xong xuôi, mọi người trở về cục cảnh sát. Lạc Thiên bế Lạc Dương đi phía trước cùng Bạch Trì. Triển triều và Bạch Ngọc Đường sáng vai dặn bước đằng sau. Miêu nhi, cậu phát hiện chuyện gì? Bạch Ngọc Đường tò mò. Ừ, triển triều nghi nghĩ rồi hỏi Bạch Ngọc Đường. Tiểu Bạch, cậu thấy cho phương ác kiểm tra phát hiện nói dối mới tốt hay không chắn kiểm tra mới tốt? Không phải lúc trước cậu đã nói rồi sao? Không thể để hắn làm kiểm tra phát hiện nói dối, nhưng cũng không thể không cho hắn làm. Bạch Ngọc Đường nhìn chuyển triều, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chuyển chiều gật đầu cười, thế này, ví dụ như phương ác qua được kiểm tra phát hiện nói dối, kết quả được phán vô tội và được trả tự do, nếu lúc này lại tiếp tục xảy ra án mổ bụng, thì sẽ ra sao? Bạch Ngọc Đường sửu sốt, gửi khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi, đến lúc đó lục lương sẽ trở thành mục tiêu cung kích của du luận, những lý luận của ông ta sẽ bị chế nhạo. Vậy, lại ví dụ, nếu phương ác không qua được bài kiểm tra, kết quả bị xử có tội, rồi sau đó lại xảy ra án mổ bụng. triển chiều tiếp tục hỏi, kết quả sẽ thế nào? Bệnh Ngọc Đường một lần nữa gật đầu. Đến lúc đó, kẻ sát chính là mục tiêu cung tích của dư luận. Chúng ta vất vả bao lâu, kết quả là bắt nhầm người. Cuối cùng, triển chiều cười nếu chúng ta thả phương ngác trước vụ án một bụng lại tiếp tục chúng ta bắt hắn lại lần nữa án và bụng vẫn không được ngừng lại kết quả ra sao bạch ngọc đường lắc đầu cười quần chúng biết bị chạy thấy cảnh sát và các nhà tâm lý học đều ngu xuẩn triển chiều tổng kết vô luận làm gì tất cả đều làm quần chúng nghi ngờ khả năng của ngành tâm lý học tội phạm trong quá trình điều tra bạch ngọc đường thở dốc Nhiều nhi vậy nên gần đây mới không có phụ án nào triển chiều mỉm cười Phương ác chỉ là một mắt tích Mà kệ hắn bị bỏ tù hay được phóng thích Dù có bị xử bắn Chỉ cần án vụ tiếp tục phát sinh mục đích cuối cùng hôn thủ đều thành công Ông lục lưng kia chỉ là kẻ bị giật dây Bạch Ngọc đường nhớ mày Đúng là đã bị bán Mà còn thay người ta đếm tiền Tôi nghĩ rồi Chúng ta cần phải thăm sở các mối quan hệ của lục lương một chút, những ai hay quay lại với ông ta, chỉnh chiều nói. Còn nữa, trên đời này, chẳng có chuyện gì thấy ra mà không có lý do, đặc biệt là những sự việc cực đoan. Ý cậu là, mục đích hành động của ông thủ rất rõ ràng, hạt thận giới tâm lý học tội phạm. Bạch Ngọc Đường tiếc, Hắn chế diễu cảnh sát căm bếch các nhà tâm lý học tối thiểu hắn cũng là người an hiểu y khoa và giải phẫu học, còn nhiều thứ nữa. triển chiếu đột nhiên nghiêm túc. tiểu bạch, thực ra gần đây tôi mới nghiên cứu vài thứ, nghiên cứu cái gì? bạch ngọc đường tò mò. thảo nào đợi trước, không có vụ án nào mà cô lại cứ đầu tắt mặt tối như thế. tôi đang nghiên cứu về việc minh hóa một khái niệm trừu tượng. triển chiếu đáp. Bạch Ngọc Đường mở giọng điệu kính trọng. Thưa ngài, xin hãy giảng giải những lý luận này bằng tiếng người. Kể hiện tại, sự học tiền chỉ hiểu những gì thuộc về nhân loại thôi. Biến. Chuyện chờ Trừng Bạch Ngọc Đường nghĩ thêm một chút thì lên tiếng. Ví dụ, một tên hung thủ giết một người hoặc làm hại một người, muốn làm vậy, hắn phải có động cơ gây án, địa điểm gây án, phương thức gây án, nhân chứng, vân vân. Tương tự, người bị hại cũng phải có những quan hệ xã hội có liên quan, lý do bị hại gì đó. Ừ, Bạch Ngọc Đường gật đầu, có lý. Phần lớn, những thất thủ liên hoàn chúng ta tiếp xúc đều là trọng phạm cực kỳ nguy hiểm. Những kẻ tội ác từ trời đó không phải chỉ cam kết, hoán hận một hai người. Chuyển Chiêu vừa đi vừa nói, bọn nội hận một nhóm người có đặc điểm giống nhau hay chính xác thơm là một loại hành vi. Mở dọn vụ án của chúng ta Gọi là kẻ sát nhân cũng được Hại người cũng được Bởi vì hắn chỉ cam kết một kiểu người nào đó Hiểu rồi Mệnh Ngọc đường cười Ý cậu là chúng ta phải coi một đặc điểm Hoặc hành vi đó như con người mà suy đoán Ví dụ như vụ án lần này Nếu coi tâm lý học tội phạm Là người bị hại Chúng ta có thể tra ra Người nào có những mối quan hệ xã hội nào Hay qua lại những nơi nào Có thể làm mất lòng ai Như nhi, như nào? Chỉn chìa mỉm cười. Đôi khi, những chi tiết quá rời rạc khiến chúng rối loạn. Nhưng nếu ghét những điểm rời rạc đó lại thành một hệ thống nhất thì sẽ dễ tra ra một manh mối một cách hữu ích hơn. Trước kia, chúng ta chỉ tìm quy luật dựa trên những người bị hại từ đó dựng lại hình ảnh hung thủ. Đành ngọc đường thông suốt, phương pháp của cậu lại trừ tượng hóa người bị hại trực tiếp định ra một phạm vi giới hạn những đặc điểm mà hung thủ có thể có phương pháp này thật rất tuyệt vời vậy như vụ án không có đầu mới triển triều thỏa mãn vỗ vai bạch ngọc đường không hồ là đội trưởng bạch năng lực lý giải và phân tích thật đáng kinh ngạc chúng ta trở về liệt kê tất cả những kẻ có khả năng nằm trong phạm vi xác định những người như thế sẽ không nhiều lắm chúng ta có thể theo dõi bạch ngọc đường khương phấn kéo triển triều Đi, Như Nhi có lối ra rồi. Bạch Ngọc Đường và Trịnh Chiêu vội trở về cảnh cục. Tối đó, toàn bộ SCI tăng ca, ai cũng đọc tài liệu, chuyển chiếu đưa ra các điều kiện để lựa chọn như sau: thứ nhất, trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với lục lương, hết sức tán thành lý luận của ông ta, phát ngôn mang tính khiêu khích; thứ hai, còn những nghiên cứu nhất định về tâm lý học đã từng công bố trên báo chí hay xuất bản sách. Sự đầu thì được ủng hộ, sau lại phản đối. Thứ ba, tham gia nhiều diễn tản tâm lý học. Thời gian đầu hoạt động thường xuyên, nhưng sau đó thì ít khi xuất hiện. Thứ tư, có cơ hội tiếp xúc với xác chết. Thứ năm, có kiến thức nhất định về y học hoặc giải phẫu học. Thứ sáu, thanh niên có sức tóc chẩm mặc kiệm lời. Thứ bảy, sự nghiệp không thành công, điều kiện kinh tế bình thường, nghề nghiệp mang tính tự do. Với những điều kiện trên Thỏa mãn từ 5 điều kiện trở lên là được Qua một đêm khảo sát Mọi người tìm được 3 nghi phạm Người thứ nhất Là một học trò của Lục Lương Dương Lạc Sau khi tốt nghiệp Anh ta được giữ lại trường Từ đó tới nay làm trợ giảng của Lục Lương Từng học y Người thứ hai Là một thành viên thường hát xuất hiện Trên diễn đàn cá nhân của Lục Lương Là hầm Giao Cô ta là một bác sĩ thực tập Là một người khám thích tâm lý học Nhưng ngôn tử rất kích động Cuối cùng là một người tên Sơ Long Ngày thừa rất hay trò chuyện cũng đục lương Huyên đi cùng uống đôi ba chén với ông ta Ba người này đều phù hợp với điều kiện Chuyển trưa nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường phái, sáu người Mã Hán, Vương Triều, Trương Long, Tử Khánh, Triệu Hổ, Lạc Thiên Luân phiên nhau 24 trên 24 Ba ngày đều một lần theo dõi nhất cửa nhiễm động của ba người kia. Bạch Ngọc Đường chuyển chia và Bạch Trì, tiếp tục ở cảnh sát tìm dữ liệu. Hai ngày theo dõi, kết luận không ngờ lại là cả ba người đều cho cảm giác không quá bình thường. Ngày thứ ba, cuộc tiến hành phát hiện nói dối của phương ác được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Chiển chiều cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trước TV, theo dõi quá trình phát hiện nói dối của phương Át. cuối cùng phương Át thuận lợi thông qua kiểm tra thằng cha này thật là bạch ngọc đường thả chiếc điều khiển xuống lắc đầu không đơn giản chút nào Chuyển chiều im lặng không mở miệng mãi mới nói phương ác là một cao thủ thân phận của hắn nhất định không bình thường lưu nhi tiếp theo chính là một vợ trọng hí buổi chiều sẽ có thành quả bạch ngọc đường sắp xếp một lực lượng cảnh sát lớn chuẩn bị xong xuôi buổi chiều cùng ngày kết quả phán xét phương ác diễn ra Chứng cứ chưa đủ được phán vô tội, trả tự do. Kết quả xét xử phương ác, như một viên đá ném vào trong nước, làm cuộn lên làn sóng ngầm. Tin tức truyền thông thi nhau nghị luận nổi, còn văn phẩm SCI lại trống không. Mọi người trong đội đều ra ngoài làm việc, tâm thể sẵn sàng đón địch. Tối hôm đó, bà Nhi Phạm đừng thời giao khỏi cửa, sau khi hẹn gặp mặt thì nửa đêm cùng tới một chỗ, nhà của Lục Lương. Lúc Bạch Ngọc Đường vọt vào nhà Lục Lương Lục Lương đã nằm sống xoài trên đất Còn trong tay la hông dao chính là một con dao giải phẫu Đang cắm vào phục ông ta Tăng chứng vật chứng đều bị tóm Điều kỳ quái chính là hai mắt Lục Lương lộ rõ thống khổ Nhưng không thể phát ra tiếng kêu Ông ta vẫn có thể dễ dụa Công tuân trông thấy bên cạnh đặt một bình thủy tinh Đến sang còn nửa bình sữa Anh chợt hiểu ra màn mỉm cười Thì ra là thế Công tôn là thế nào? Cả bạch ngọc được lẫn chuyển chiêu đều chưa hiểu. Công tôn đắc đầu. Đã từng nghe chuyện bồng lò vi sóng chưa? Ai nấy đêm mắt nhìn nhau, gật đầu, chuyện bồng lò vi sóng rất bình thường. Nguyên nhân thân nóng của lò vi sóng chính là sự gia tăng dao động của các phân tử mà sản nhiệt. Cho nên khi nung lò vi sóng, nước thường nóng trước mà vật chế đựng lại chưa nóng. Đó là lý do mà nhà phụ huynh đun sữa cho con bằng lọ vi sống, tay sờ hề ấm, lập tức giòn cho trẻ, khiến trẻ con bị rỏng nghiêm trọng. Cụ họng con người rất yếu, nhiệt độ sắc thỉ 50 độ đã đủ gây bỏng, đặc biệt nếu bị ép uống. Vị trí nuốt đồng thời là vị trí dây thanh quản, quản nóng sẽ phá hủy khả năng phát ra tiếng. Nói chung là vị bị ép uống sữa nóng, nên lục lung vừa đau vừa khó chịu, đường dây thanh quản đã bị phỏng, nhưng không thể thốt lên lời chỉ có thêm mở to mắt trợn chết. Bạch Ngọc Đường gọi xe cấp cứu, Lục Lương được đi đến bệnh viện. Trước khi đi, ông ta nắm chặt tay Chỉnh Chiêu, nước mắt giả ruộng. Chỉnh Chiêu lắp đầu, người đàn ông này có lẽ sẽ bị ám ảnh cả đời. Ba sự được ba tên hung thủ, nên chứng vật chứng đầy đủ, án một bụng được phá. Chỉnh Chiêu lưu ý thêm với Lưu Phương, khi công bố thì nói hết ý đồ của hung thủ ra, và Lục Lương đã cố gắng hợp tác với cảnh sát. Giả vừa như sự kiện phát hiện nói dối của phương ác để dụ dỗ hung thủ thật sự. Nội bộ giới tâm lý học rất đoàn kết. Ngay lập tức, sự phê bình của dư luận với giới tâm lý học tội phạm biến mất. Đồng thời, lục lương đang bị mất khả năng nói, tạm thời xa bị bỏng dây thanh quản, độ tôn thành anh hùng. Ông ta trở nên khép kín khắc thường, không tiếp nhận phỏng vấn cũng không đồng ý gặp ai. Một tuần sau, chuyển chưa nhận được một phong thư là lục lương ký tên, trên ghi bốn chữ. Nhân giả vô định Chỉnh chiều nhận thư Tâm tình chưa được thả lỏng Án một vụ thư được phá Nhưng vụ án phân thây còn chưa có manh mối Mặt khác công tôn lại cho mọi người Một cái tin khiến không ai có thể phấn chấn nổi anh Đã làm một kiểm tra kỹ Của họng thi thể vụ án phân thây Không có dấu hiệu bị phỏng Điều làm mọi người đau đầu thêm Chính là kẻ duy nhất biết rõ sự tình Phương ác đã mất tích nhiêu nhi. Bệnh ngọc đừng bắt cát dĩ. Xem ra vụ phân thay và vụ mục bụng chỉ là trường hợp, không liên quan đến nhau. Mấy ngày này, chuyển theo cứ đọc mãi mấy tư liệu liên quan đến vụ án bổ bụng. Anh phát hiện, ba diện thung thủ kia hoạt động chơi cùng một diễn đàn, đó là diễn đả rất nhỏ. Hơn nữa, không thể lục xuất được gì trong máy tính của họ. Tìm ra được trang web này là bởi máy tính cả ba đều lưu trang web tại Facebook. Tả ba hầu như người nào cũng tham gia diễn đàn này. Diễn đàn Huyễn Tượng, đó là một diễn đàn tâm lý học vô cùng cực đoan, đa phần các đề tài bàn luận đều có liên quan đến ngành tâm lý học biến thái. Admin có nick tên là Huyễn Dạ Cháu Chủ. Qua những lời bàn luận của họ, Triển Chiêu cảm thấy những gì admin nói để mang tính chất thú dục hơn nữa. Khi thức chuyên môn của người này rất vững, lý giải về tâm lý học cũng rất sâu. Người này dùng lời lẽ rất khéo léo, sử dụng thành viên trong diễn đàn phạm tội. Trong các bài viết của họ, còn có rất nhiều hình ảnh mơ tạo các cảnh phạm tội máu me, không biết là thật hay là giả. Nhưng khi chờ từng bình kiểm tra trang web, lại phát hiện host của diễn đàn ở tận nước ngoài. Không thể một sớm một chiều truy ra dấu vết. Hơn nữa, cái diễn đàn này sau khi ba tên thung thủ kia ra lưới đã ngừng update. Điều như, Đạch Ngọc Dương sẽ phép những bài bố trên diễn đàn biểu môi. Sao trên đời này lắm thứ biên thái vậy, thế đất này thật nguy hiểm quá Triển trìa bất đắc sĩ Giống như những lý luận khoa học, thuần túy, tương tự, có liên quan tới nhân loại thôi, đều nguy hiểm cả Giống như tâm lý học, tôn giáo chỉ cần trực quỹ đạo khách quan là thành cực đoan Có thể trở thành công cụ sử dụng, sai kiến và kiểm soát con người Thì vậy trên thế giới chẳng có cái gì không có nhược điểm, không có những chắc trở tâm lý. Có nhược điểm thì nhất định sẽ có khả năng bị lợi dụng. Trung quy em vẫn thấy vụ án chưa kết thúc. Bạch Kỳ được nhiên lên tiếng, không biết mục đích cuối cùng của uống thủ là gì. Lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra, Bao Trưởng và Lư Phương đi vào. Cục trưởng Bao. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, có chuyện gì thế ạ? Bao Trưởng lắc đầu. SCI đã thành lập được một năm phá nhiều được vụ trong án. Lần này, nhiệm vụ bộ bụng được phá để khen thưởng những đóng góp trị an của cuộc cạnh chúng ta cho thành phố S. Đêm nay thương gia nổi tiếng thành phố mở một bữa tiệc long trọng với cảm ơn chúng ta. Bạch ngọc đường và triển Siêu lướt nhau ta định mở miệng bảo không đi thì bị bao trình lường một cái. Toàn những người có địa vị tham gia ai cũng phải đi. Hai người chán nản Bảy giờ tối nay, tầng cao nhất khách sạn quốc tế. Bao trình nhìn một vòng, toàn thể SCI đóng bộ tử tế, ai dám không đi tôi đá ra khỏi đội. Nói rồi, ông xoay người rời đi, Lưu Phương cười cười nói với mọi người nhỏ giọng Tôi biết, tôi mà nói thì đảm bảo vô dụng, quá nghiên cục trực bào vẫn áp đảo hơn. Sau đó, anh cũng khởi ha ha mà rời đi. Văn phòng SCI im lặng. Chút lát Tập thể quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường Chăm miệng một lời Chết Đóng bộ tử tế là làm sao Bạch Ngọc Đường gãi đầu Đại thái đi ăn tiệc cưới Mặc thế nào thì mặc thế chứ sao Mọi người chầm mặc Đi đường hộ sắp tới giờ Bạch Ngọc Đường vất tay Về nhà thay đồ đi Chiến chiều cùng Bạch Ngọc Đường Tâm không cam tỉnh không nguyện Quay về nhà thay quần áo Tiểu Bạch Khách sạn quốc tế có phải của anh hai không? Chỉnh chiều hỏi. Phải! Chính là cái hội trường diễn ra vụ bắn súng của tế lợi ấy. Bạch Ngọc Đường nghĩ lại vẫn dừng mình. Tới nay mà xảy ra sự cố gì, chắc sau này anh hai khỏi cần một hội trường cho thuê đâu. Chửa luôn thành nhà tăng lễ đi. Đừng nói nữa. Phải rồi, không phải anh hai đi công tác ư? Bạch Ngọc Đường đứng tay. Tôi biết đâu được đấy. Hỏi con tôn xem. Ây da, cậu sao thế, chuyển chiều thấy bệnh ngọc đường trượt cơ lên bền lại gần, như nhi, mí mắt nháy, bệnh ngọc đường cũng ghế lại, đến đây thơm một cái, biến.